Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chương trình tập huấn của công ty Hiện tại chúng ta phải thờ dịp này Để mà tận hưởng thú vui trước mắt mới được Nhưng mà bây giờ Cô lại không có tâm tình để mà vui chơi Mau đi thôi Ca đêm đêm kéo uống bội nhô ca ra ngoài Có thấy không hả Nơi này rất là rộng lớn Và cũng rất là náo nhiệt Cũng vì ít người sinh sống hơn đất nước của chúng ta Đến ra ngoài có rất nhiều điều thú vị Cô có cảm thấy như vậy không Không có Bởi vì hiện tại cô chỉ cảm thấy đau lòng. Ca điểm điểm đến đây tập vấn trước cô, nên cũng biết nhiều hơn cô, cô ấy nhìn đồng hồ nói. Chúng ta cần phải nhanh lên một chút, những cửa hàng ở đây chỉ bán đến 5 giờ chiều mà thôi. Bọn họ phải đi dạo phố sau, nhưng cô không muốn đi cùng. Cô chỉ muốn ở trong phòng, nằm trên giường ngủ để nhớ đến người kia. Uông bội nhu đang muốn cự tuyệt, nhưng đã bị ca điểm điểm lôi kéo đi về phía trước. Mau lên, nhưng mà chờ một chút, Chờ ở đất nước này sẽ không chờ khách đâu, nhanh nhanh nhanh. Cô còn nhờ cô ấy đồng ý đâu cơ chứ? Đi tới New Zealand thì phải mua nhiều món từ lông dê mà đem về, bởi vì lông dê ở đây vừa rẻ mà lại chất lượng nha. Kha điềm điềm lôi kéo uông bụi nhu, dạo theo hướng đông rồi lại dạo theo hướng tây. Còn có, còn có. Cô vừa chọn vừa kết lời giải thích. Mật hoang nè, phấn hoa nè, đây đều là chế phẩm tinh khiết từ thiên nhiên đó. Thế nhưng cơ mặt của ôn bộ nhô vẫn là một bộ dạng khổ sở bởi vì thật sự cô không có hứng thú. Chuyện hiện tại khiến cô có hứng thú nhất chính là nhớ đến người đàn ông kia. À, cái này này. Đây chính là loại mật đường được chế ra từ mật hoa Manuka ăn vào rất là tốt cho dạ dày nhá Ca Điềm Điềm vui vẻ vào tới quầy hàng nói. Cứ như vậy bọn họ đi dạo hết cả một buổi chiều. Điềm Điềm à, cũng đã khuya lắm rồi đó. Uông bộ Nhu cắt lời thúc giục Nhưng mà ca điềm điềm lại không để ý đến lời nói của cô, lại nói lại nói, cho đến khi cô không cẩn thận nhìn gương mặt sắp trời. Trời ạ, đã trễ đến như vậy rồi sao? Cô ấy không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía uông bội nhu. Làm sao cô lại không nhắc nhở tôi vậy chứ? Uông bội nhu lấp đầu lè lưỡi. Cô cũng đã nhắc rồi mà, nhưng là cô ấy đâu có nghe đâu. Ca điềm điềm nhìn bao lớn bao nhỏ trên tay của hai người. Như vậy đi, bây giờ chúng ta sẽ ngồi taxi trở về nha cô cũng không có ý kiến gì cả chỉ cần mau mau trở về là được cô rất sợ tối nay điểm danh bị vắng mặt nếu đã thất tình còn bị giảm biên chế thì cô không thể nào tiếp nhận được hai đả kích lớn như vậy nhưng mà trên người cô còn có tiền không uông bộ nhu nhớ vừa rồi kha tiềm điềm đã mượn tiền của cô yên tâm đi taxi ở trên đây có thể quẹt thẻ đó nha cho nên nếu không có một đồng số dính túi cũng không sao cả chỉ là trong lúc các cô đang đợi taxi Ở đây xa có mấy người bàn điện đi tới Xem cách ăn mặc rất giống với côn đồ Lại còn chi chi cho trò về phía hai người bọn họ Xong rồi, đụng phải người xấu rồi Do Uông Bộ Nhu một thân một mình ở nơi đất khách Không nhận được liền nghĩ đến chiều hướng xấu Sẽ không đâu Chị ăn ở nơi này cũng không tệ lắm đâu Kha điềm điềm lạc quan nói Tôi sẽ đi hỏi bọn họ một chút Xem có chuyện gì hay không Quả nhiên là một phương thức xử sự gọn gàng và dứt khoát Khi truyền dục quang đến ký túc xáo của công ty thì liền bắt đầu tìm người. Trong lòng của anh đang tính toán nếu như bộ dáng của Uông bộ Nhu có một chút chột sạm và hối cải thì anh sẽ đại nhân rộng lượng không chấp lỗi tiểu nhân. Rồi sau đó bắt lấy cô mà đánh cho cô mặt trận rồi mới có thể tha thứ cho cô. Nếu như cô không có hối cải còn dám biện hội cho hành động trốn đi của cô. Vậy thì anh sẽ liền cho cô biết như thế nào là hành vi của tiểu nhân. Tóm lại Là cứ tóm lấy cô đánh cho một trận Rồi sau đó mới tha thứ cho cô tính toán như vậy khiến anh không khỏi Khẽ khẽ mỉm cười Báo cáo tổng giám đốc Ôn tiểu thư đã đi cùng bạn cùng phòng ra ngoài dạo phố rồi ạ Nhân viên phụ trách Quản lý ký túc xá không tìm được người Đành phải báo cáo với cấp trên Tôi biết rồi Tôi sẽ ở đây để đợi cô ấy Trên dục quang cố tỏ ráp bình thường Nhưng là giận trong nội tâm của anh Lại đang cháy hừng hực Cái gì vậy chứ Anh ngồi ở đây lo lắng đến rốt cà ruột, còn cô thì nhàn nhã thoải mái đi dạo phố sao? Được lắm, vừa trông thấy cô. Anh không cần phải nhìn thái độ của cô nữa, liền bắt lấy mà đánh đòn luôn, mới có thể biểu đạt được sự tức giận trong đầu của anh. Nhưng ngồi rồi chờ đợi đã lâu, sắc trời càng lúc càng tối, thời gian càng ngày càng muộn, triển dục bằng giận đến mức nói không nên lời. Làm sao lại còn chưa trở về chứ? Đây là câu hỏi lần thứ 68 của anh. Cùng chờ đợi với anh là hai vị quản lý ở New Zealand, hai người đều liều mạng lau mộ hôi lạnh trên trán. Chắc bởi vì hôm nay không có tiết học. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net